Trương Côn ngạo nghễ nói: "Thế cho nên nói, đi theo ta là phúc khí của các ngươi. Sau này đợi Đường Đệ Trương Hạo Nhiên tấn thăng thành đệ tử nội môn, chúng ta có thể đi ngang ngoài môn rồi." "Đúng phải, đúng phải." Hai người gật đầu lấy lòng. Trần Vũ dò xét đối phương, thấy mình cùng với đám người đó không tranh lật cho lắm, cũng không thể xem thêm được nữa, trực tiếp đi ra đòi lại túi của mình. "Này, bao tài liệu ưu thú xuống." Trương Côn nghe phải quay đầu nhìn. "A?"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 Nghe Trần Vũ nói, sắc mặt ba người Trương Cônột vụt biến, bọn chúng chưa hề từng gặp người càn quấy như vậy. Nhưng người càn quấy như thiên hài thì chưa từng gặp, tên tạp chủng này đúng là muốn chết. Trong lúc phẫn nộ trùng gan, cả ba người đột nhiên nảy sinh ý muốn giết người giật khẩu. "Này, ngươi nói lại lần nữa xem." Trương Côn không hề che giấu sát cơ trong mắt, điềm nhiên mà nói. Bây giờ dập đầu nhận sai thì cũng không kịp nữa rồi. Phí lời phản làm gì, tiểu tạp chủng, chết đi.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 Mặt đất bị nện thành một cái hố nông, thiếu niên mặt chữ quốc đã lún sâu nửa thước, sống chết không biết thế nào. Táo chúng, người dám xuất thủ cho người chết. Trương Côn và một thiếu niên khác giật mình vội vàng phát động công kích, thi triển ra rất nhiều vô kỹ đặc ý. Vô cực tán thủ, Băng Vân Trưởng. Trần Vũ đối diện với công kích mãnh liệt của hai người, chân hơi động, lớp đất cứng lập tức bị giẫm nát, năng khí thế trên người lên vô hạn, thân hình bất động, hai đấm nghênh đón.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 Võ giả ngưng khí cảnh cũng chưa chắc giải được, quy lực thế nào Trương Côn đương nhiên biết. Thế là mình trúng độc, Trương Côn mắt như là đất chết, sợ không kịp giải độc, độc phát công tâm, đâu dám chậm trễ, vội hốt đôi từ trong ngực áo ra một bình thuốc giải, rút nắp, rót ngược cả bình hay vào vết thương. Trần Vũ hận nhất kẻ nào sỉ nhục cả nhà hắn, nổi giận, vận tinh bộ thi triển đến cực hạn, hóa thành một làn tàn ảnh lướt đi, thuận thế kích sát Trương Côn. Đúng lúc này một tiếng quát lạnh truyền ra.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 cắt xuyên qua cả bụng, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không thể, không thể nào. Ta hai tháng trước đã đạt đến ngưng trí cảnh tầng thứ nhất, sao, sao có thể bị giết chỉ trong tích tắc được? Lý bố thần sắc giữ rặn, nhưng mà lại mang đến cho người ta một cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Trần Vũ thản nhiên nói, "Hôm nay ta sẽ không giết các ngươi, nhưng nếu như còn đến gây chuyện, sau này sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu."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 Hắn nhìn một hồi lâu và cuối cùng quyết định nuốt xuống. Ực ực. Nuốt nguyên khí đan vào trong bụng, Trần Vũ bã nguyên thủ nhất từ từ vận chuyển nạp khí quyết. Ầm uhm, ầm. Uhm. Thế giới bên trong cơ thể dường như truyền đến một tiếng nổ mạnh. Nguyên khí đan hóa thành nguyên khí thần thú, truyền vào tứ chi bạch mạch cùng với chân khí dung hòa làm một. Một canh giờ đã trôi qua, Trần Vũ mở to hai mắt, tinh mang sắc huyễn lẻ lên rồi biến mất.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 Một con sói săn đầu từ một bên hướng Trần Vũ đánh tới. Trần Vũ chợt hiện lên một đạo cười lạnh, kiếm vọt ra sau đó đǐn chà vào vỏ. Lam Quang hiện ra, con sói kia lập tức bị chém thành hai nửa. Sau đó, ở phía sau Trần Vũ, liên tiếp tràn vào mười mấy con nhất cấp trung giai thiên lang, mỗi một con đều dài gần khoảng 2 thước, đều là thị huyết hung mang hiện ra. Dáng lành âm u, từng bước từng bước tiến về phía Trần Vũ.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 Trần Vũ nhìn dưới tảng cây không khỏi mở to hai mắt, cố điều muốn rời con mắt ra ngoài, sắc mặt trở nên kinh hãi. "Thật, ta, ta dựa vào đây, ây, nhiều thiên lang như vậy, đây là cái chuyện gì vậy?" Trần Vũ nằm ở trên cành cây cổ đại thụ chọc trời, nhìn phía dưới tảng cây có hơn khoảng 800 đầu thiên lang đang mạnh yếu đổi thứ, làm thần sắc quán phải thay đổi vài lần. Nhiều thiên lang như vậy chỉ sợ, võ giả bạo khí cảnh nhìn thấy cũng phải chuồn mà thôi.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 Bỗng nhiên hơn 800 con cấp cao giai thiên lang tách ra một đường, từ giữa lối đi chậm rãi đi ra 8 con thiên lang trưởng thành, thân dài gần 4 thước. 8 con thiên lang này thân hình cao ngạo, hung nha lộ ra, cao lớn uy mãnh, một cỗ khí thế bề trên để cho hơn 800 con nhất cấp cao giai thiên lang phô phục trên mặt đất. Giống như là hạ nhân cung kính khi mà nhìn thấy tướng quân vậy. 8 con thiên lang này cư nhiên đều có thực lực không thấp, thấp nhất cũng là tam cấp sơ giai. thực lực có thể so với võ giả bạo khí cảnh sơ kỳ của nhân loại. Đội hình này vô luận để vào chỗ nào cũng đều là tương đối đáng sợ, mạo hiểm đoàn bình thường gặp phải cũng chỉ đành bị phanh thây mà thôi. Tám con thiên lang xếp thành một hàng, lại ngẩng đầu nhìn lên trời giống lớn. Ngào! Wow! Tiếng sóng liên miên cao giọng khiến cho phi cầm tàu thú cấp thấp ở phụ cận sợ hãi chạy tán loạn không ngừng. Ngay cả một chút, tiểu dung binh đoàn cùng mạo hiểm giả đều sợ hãi. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều thanh âm vang giống như vậy. Tối nay chăng tròn, chả lẽ lang nhân hóa hình hay sao? Đánh mò cái gì thế? Đây nhất định là Bạch Lang Triều Bái, Lang Vương Đản Trinh. Bạch Lang Triều Bái, Lang Vương Đản Trinh sao? Cái này ngươi như thế nào khẳng định chứ? Ta thì đã từng ở trên một bản đồ tịch xem qua.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 Con thiên lang này đồng dạng rải bốn thước, uy mãnh cường tráng, thần phong tuấn lãng. Nó có một thân lông sói màu bạch kim không đồng dạng với cả thiên lang khác. Càng độ ra vẻ như là vua của loài sói, lộ ra đại thế hoàng giả khí phách. Răng nanh bén nhọn kia, hay mắt âm sâu kia, không một cái gì là không lộ ra được vẻ hung hãn của cường đại của nó. Bạch sắc thiên lang đi vào trung ương nhất, nhìn lang quản bốn phía phô phục trên mặt đất.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 Con thiên lang bên phải nhân cơ hội chụp vào chỗ cổ của Bạch Sắc Thiên Lang. Chỉ cần bị móng vuốt sắc bén kia bắt trúng, chỉ sợ Bạch Sắc Thiên Lang kia cũng không tốt được. Song con Bạch Sắc Thiên Lang này không phải thiên lang bình thường, phản ứng của nó cực kỳ nhanh, thân thể nhảy về một cái, một ngụm cắn lấy bộ con thiên lang này. Con thiên lang kia nhịn đau một trảo chụp tới, chính là đả pháp lưỡng bại câu thương. Nhưng một trảo của nó không những tạo thành bao nhiêu thương tổn với cả con Bạch Sắc Thiên Lang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 cũng đang không gầm gừ nhẹ. Có một lúc lâu thì tám con thiên lang kia cũng vô cùng không muốn rời đi khỏi con Bạch Sắc Thiên Lang Vương. Trải cũng giúp ta. Trần Vũ ở trên cây thấy tình huống này không khỏi thở nhẹ. Khi tất cả thiên lang đều rời đi, Bạch Sắc Thiên Lang Vương hướng ở chỗ sâu chậm rãi đi tới, bóng sói kéo dài lộ ra vẻ cực kỳ cô tịch. Trở thành người đứng đầu chúng lang, mặc dù có thể hiễu triệu lang quẩn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 Hiện giờ lại bị một cái nhân loại đáng chết thực lực thường thường chém đung tung, không khỏi cư dậy hung tính nguyên thủy nhất của nó. Nó chống đỡ được một cái oanh đà, sau đó dùng lang đầu trực tiếp đụng vào bộ ngực của Trần Vũ. Nhất thời Trần Vũ tự nhiên là đạn pháo bắn ra ngoài, trực tiếp đụng phải thân cây lớn mới dừng lại. Trên lang vương càng thông tuệ hơn người, thờ cơ lần nữa đánh tới, lợi trảo kiên quyết đánh thẳng vào trên mặt của Trần Vũ. Chết tiệt, người đây là ép ta đả thương người. Trần Vũ vừa mấy bỏ dậy, vùng kiếm sang một bên liền chơi đối cứng với nó. Phá tái quyền. Nắm tay Trần Vũ liền tụ tập trung chân khí, hỏa diễm đỏ rực phát ra. Trần Vũ đánh một quyền trực diện khiến Lang Vương văng ra xa không ngừng đập vào đám cây, còn Trần Vũ chỉ bị nhích nhẹ về sau một chút. Một quyền vừa rồi là Trần Vũ đã dùng 10 thành thực lực của mình, cộng thêm vũ khí cao cấp của gia tộc cùng với dị hỏa, khiến cho một quyền gần tương đương với khả ngưng khí cả tầng 2.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 Hiện tại không thể tiếp tục xuất ra thuộc tính công kích, chỉ đành phải xoay người chạy trốn. Sao? Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Trần Vũ nhìn thấu ý đồ của Thiên Lan Vương tốc độ lại đề thăng một phần. Lên tục nhiều quyền đánh vào người của Thiên Lan Vương như là đánh bào cát. Ồ! Ồ! Lan Vương bị thương kêu lên. Đúng vào lúc này, trong lại chạy ra ba con Thiên Lan đi thẳng về trước mặt của Lan Vương, càng không ngừng hướng tới chỗ Lan Vương bị thương.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 Lang Vương vẫn đang liếm nửa đoạn năng phí bị chặt đứt của nó. Đối với loài sói bạc nói đây chính là tượng trưng đắc ý nhất. Sự cao ngạo của nó hôm nay bị chặt đứt, nó có thể không bị thương sao? Triền Lang Vương không kịp phản ứng, ăn trọn một chiêu của Trần Vũ, cả người bị oanh bay, bạch mao trên đầu nhiều chỗ bị nát, vết thương lại nhiều thêm mấy chục chỗ, ngã trên mặt đất không còn khí lực bò dậy được nữa. Trần Vũ cũng không nhìn con thiên lang vừa mới chết một cái, vồ vàng nuốt lấy hai quả đan dược